Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả Phương và Trang cùng chạy lại nắm cánh taykhuyên vì có cảm tưởng quyên sắp lao xuống đểní lấy quan tài của anh mình chỉ riêng hồng thì lùi ra xa hơn nét mặt vẫn rần dưng từ lúc mới đến nàng biết hại chết vì nàng nên nàng không muốn lại gần thấy Hồng đứng một mình Kim Nguyên tiến lại sau lưng và ngậm ngồi bảo <cười> tao không ngờ là anh Hải chất yếu mà chết lãng nhé nửa đêm Đường vắng tanh mà bị xe đụng Hồng biết Kim Nguyên chỉ nhắc lại cái ý của Quyên Ấm ức vì tai nạn xảy ra quá vô lý Hồng liên tưởng đến định mệnh của mình đã gây nên hai cái chết Nên bảo Kim Nguyên Đã gọi là định mệnh Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được Trong thâm sâu Hồng thấy cái chết của Toàn còn vô lý hơn cả hại Kim Nguyên gật đầu nhất trí rồi kể Cái hồi mà fiancé của mày chết đó, Con quyền email cho tao Dù tao lại thăm mày Chia buồn với mày Nhưng mà tao bận quá đi đâu có được đâu Tao xin lỗi mày Rồi hôm nay anh Hải mất Con Quyên nó gọi điện cho tao Bắt tao phải đi đám tang Nó nói mày với con Kim với con Trang Hồi đó là người yêu của anh tao Bây giờ anh tao mất Tụi bay phải có mặt đầy đủ Để anh tao có thể thanh thản về với thế giới bên kia Nó vừa khóc vừa nói như vậy Làm sao mà tao từ chối được Hồng bùi ngồi nhận xét Ừ Quyên nó thương anh nó lắm. Nó đúng ra thì, ngay cả với bạn bè, nó cũng rất chí tình. Mấy tháng vừa rồi, hầu như ngày nào nó cũng đến phụ với mẹ tao ở tiệm cơm tấm. con nhà giàu có mấy đứa đựng như nó đâu. Khác hẳn với tính anh Hải. Hồng vừa nói dứt câu thì nghe tiếng khóc của tang Quyến đồng thanh vang lên. Nàng biết, đã đến lúc Hải đi vào lòng đất. Nàng làm hiệu bảo Kim Nguyên cùng bước lại gần hơn để cùng với mọi người quăng một nắm đất hay một nhánh hoa tiễn biệt. Sau đám tang Hải, Hồng trở về căn gác trọ đều hưu, chăn trở nghĩ đến hai cái chết bất ngờ của Toàn và Hải, lòng buồn vời vợi vì cái số hẩm hưu của mình, đúng như lời cô Linh tiên đoán, ngủ với ai người đó cũng chết, như vậy Hồng là người hay là ma, rồi chẳng nhẽ cả đời sẽ không lấy chồng hay sao? Hồng biết giải thích thế nào với bạn bè? và nhất là với mẹ mình khi nàng bất đắc dĩ phải ở vậy đến già. Những ngày kế tiếp, Hồng cố tập trung vào công việc ở tiệm cơm, gạt bỏ chuyện quá khứ và những ưu tư về tương lai tăm tối của mình. Sự có mặt thường xuyên của Hồng thu hút thêm nhiều khách hàng khác hẳn trước đây. Nàng bận đi học chỉ những ngày cuối tuần mới ra phụ mẹ. Nhiều ông khách si mê Hồng ra mặt, nhưng đa số chỉ len lén nhìn nàng say đắm Cũng có ông mạnh dạn ngỏ lời tán tỉnh nhưng Hồng giờ đây không còn dám nghĩ đến tình yêu nữa, bởi không muốn gây thêm án mạng cho bất cứ ai. Hồng chỉ buồn vì nhớ trường, nhớ bạn, giấc mơ tốt nghiệp đại học kết thúc đột ngột sau cái chết của Toàn. Ngày tháng lặng lờ trôi, cuộc sống hai mẹ con dần dần khá hơn vì thu nhập ở tiệm ăn càng ngày càng tăng. Bạn bè của Hồng thì chỉ có Quyên là vẫn thường xuyên lui tới, ngồi ăn cơm tấm và hàn huyên với Hồng. Không còn Hải, Quyên ở một mình trong căn nhà cũ, hết lời năn nỉ Hồng, lâu lâu lại ngủ với Quyên. Nhưng Hồng rất khoát từ khước, bởi không muốn nhìn lại cái vị trí mà Hải đã hãm hiếp mình. Giờ này Hải mất rồi, chuyện bất hạnh ấy chỉ còn mình Hồng, biết mà thôi. Dù bức xúc đến đâu, Hồng cũng không thể thố lộ cho Quyên nghe được, Bởi sẽ làm tổn thương tình máu mổ nhà người ta Và nhất là chưa chắc Quyên đã tin lời Hồng Hồng cố vui với công việc thường nhật Gây dựng cuộc sống vật chất đầy đủ hơn cho mẹ vui Nhưng trong lòng Hồng vẫn buốt nhói từng cơn vì phải bỏ học Ngày ngày đứng trong tiệm trông gia Nhìn những cô nữ sinh ôm cặp đến trường Hồng lắm khi buồn muốn khóc Con gái mới lớn ai chả mơ chuyện tình yêu Nhưng riêng với Hồng sách đèn mới là cái đích cao cả Mà nàng muốn đạt tới Cụ thể là nàng cần tốt nghiệp đại học Bước sang năm sau Hồng 21 tuổi Thì có người đàn ông 38 tuổi Để ý đến Hồng Đó là một Việt kiều trí thức từ Mỹ về Có lẽ anh ta sắp tới số rồi Cho nên định mệnh mới đưa đẩy Để anh ta gặp và yêu Hồng Trên tấm danh thiếp Tên anh là Danny Mark Nếu không gặp người mà chỉ nghe tên Thì thiên hạ sẽ tưởng anh là Mỹ chính gốc nhưng thực ra tên trong giấy khai sinh là Mạc Hiểu Đán. Qua Mỹ viết đảo ngược thành Denmark, rồi bạn bè cùng sở thân mật gọi là Danny. Từ đó anh chính thức lấy tên là Denmark vì từ ngày sang Hoa Kỳ, anh thường xuyên làm việc chung với Mỹ chứ không dính ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net